Iliash Khúc 18 Hai bên tiếp tục giao chiến Như đám cháy lăn nhanh Trong lúc Antilochos Xài gót Mang tin cấp báo cho Antiloch Lệnh sứ Thấy tướng quân đứng trước đoàn thuyền Tâm trí linh cảm Chuyện gì xảy ra Giật mình Tướng quân tự nhủ Ôi bất hạnh Vì sao quân Achan tóc dài Lại bị đánh đuổi khiếp đảm Chạy qua cánh đồng Trở về dãy thuyền Rất mong thần linh đừng mang đến lòng mình nỗi buồnghê tờ mẹ có lần thầm kín cho hai bà nói trong khi mình còn sống nhiều quân Mi tinh về sẽ dã từ ánh sáng mặt trời gục ngã dưới tay quần rồi An như vậy chắc hẳn công tử quả cảm của mẹ lúc này không còn nữa mình bảo anh ấy trở về dãy thuyền sau khi đẩy lưu quân thủ khỏi phóng hỏa và đừng trực diện giao chiến về he trong khi tâm trí Lòng dạ tướng quân miên man suy nghĩ Công tử Nestor khả kính tiến tới Lệ nóng tôn dài Lệnh sứ lấp pháp Truyền điệp đau đớn Hỡi ôi Công tử Peleus Tinh thần sáng suốt Hiên ngang Tướng quân sắp nghe tin rùng rợn Bị nhân không muốn xảy ra bao giờ Patroclus đã hy sinh Năm sống sượt Giao chiến diễn ra Quanh thi thể Lúc này trần chuồng Hector mũ trần ống ánh Lột giáp y Lời vừa dứt, đau khổ như mây đèn bao trùm. Angelus buồn vô cùng. Hai tay nắm bếp lọ đầy cho. Tướng quân dơ cao đổ lên đầu. Khuôn mặt tuấn tú lèm luốc. Tu nít ngào ngạt, phù kính trò đèn. Tướng quân quăn quài. Đưa tay giật tóc bứt đầu. Phía bên kia, Antilochus ứa lệ. Thổn thức đưa tay nắm tay Angelus. Vừa đang nức nở, vừa nghẹn ngào khôn xiết. Lòng tràn trê hến diện. Vì sợ Angelus sẽ dùng kiếm tự vẫn. Angeleus rú kêu rùng rờn. Thần mẫu khả kính nghe tiếng. Đang ngồi bên cha già dưới đáy biển. Thần mẫu thốt tiếng kêu ai oán đáp lời. Nữ thần hối hạ xung quanh. Tất cả ai nữ Nereus sống dưới biển sâu. Ghi chú. Nereus, ông già biển cả. Cha đẻ của các Nereish. Thê Dẫn đầu cất tiếng than thở Tiểu thư Nereus Tất cả Nereish Hiền mụi của ta Lắng nghe ta nói Hiền muội sẽ thấu hiểu nỗi buồn sầu Niềm đau khổ vò sẽ tâm can Ôi ta bất hạnh Ôi ta đau khổ Vì là thân mẫu của Nam nhi tuyệt vời Ta xin hạ quý tử Vừa tuấn tú vừa cường trắng Tài ba xuất chúng Trưởng thành như cây non mới mọc Ta tràn rắt nuôi nắng Chẳng khác cái trong vườn Cây ăn trái trên sườn đổi Ta gửi đi thần Tura Giao chiến với quân trời An Nhưng ta sẽ không bao giờ nằm thấy quay về tư thất Peleus Không trở lại Không đón chờ Dưới mái nhà êm ấm Suốt thời gian còn sống hàng ngày nhìn ánh sáng mặt trời Quý tử đau khổ Ta chẳng thể làm gì Giúp đỡ khi gặp mặt Dẫu vậy ta sẽ đi Ngõ hầu nhìn con yêu quý Nghe con yêu thương Kể cho hay Chuyện gì xảy ra Khiến rằn vặt cõi lòng Nên rút khỏi cuộc chiến Dứt lời Nữ thần rời động Tất cả nữ thần biển cả đi theo Vừa cách bước vừa nước nở Nước biển dâng cao rẽ sống xung quanh Tới đất Tora Phì Nhiêu Tất cả lần lượt Theo nhau bước lên bờ Đi thành hàng Tới chỗ thuyền quân Mimidon Đậu sát xung quanh Achilles Thần mẫu khả ái Tới đứng bên cạnh Trong lúc tướng quân riết rỉ thảm thiết Bật tiếng than ai oán thân mẫu đưa tay ôm đầu quý tử Giọng trầm buồn thốt lời Con của mẹ Tại sao con khóc Đau đớn thế nào khiến lòng xe thắt Nói mẹ hay đừng giấu giếm Dù sao chú tể Cũng đã thực hiện phần nào Điều yêu cầu Khi con dơ tay lên trời văn sinh Con cháu người ai trời ăn Dồn với đuôi thuyền Không có còn họ đau khổ khôn siết Thời gian não nể Angelus đáp Mẹ, đúng thế Chúa tể đã thực hiện điều đó vì con Nhưng làm sao con có thể vui Khi bạn thân bị giết và Patroclus thân niên con quý như thân mình Thường hơn hết cả biết bao đồng đội Con mất anh ấy Hector hạ sát Lột giáp y kỳ diệu Nhìn thấy là phi thường, hùng vĩ, ngoạn mục Thần linh thân tặng Peleus Làm qua cử tráng lệ Hôm đẩy mẹ lên giường với thế nhân Nhưng hôm nay Như sự thể cho thấy, chắc hẳn trong lòng mẹ cũng đau khổ khôn ngôi, vì sẽ mất con đẻ, và con đẻ sẽ không bao giờ trở lại mái nhà trên quê hương. Vì trong lòng con không muốn sống, hoặc tiếp tục nấn ná trên cõi đời với mọi người, nếu Hector chưa gục ngã, chấm dứt cuộc đời dưới thương con cầm, đi trả món nợ vì đã cướp mạng Patroclus, công tử Menotios. Nước mắt giàn ruộng, Thetis tiếp lời Nói năng như vậy, con ơi, chắc chắn con sẽ theo định mạnh chết sớm, vì sau khi Hector lìa đời, ngay con tận số không xa. Angelius nôn nóng đáp Vậy xin để con chết tức thì, vì khi đồng đội thân thiết bị giết, con không thể giúp đỡ. Anh ấy nhắm mắt, lìa đời xa quê hương, không có con bên cạnh bao tre lúc gặp nguy nàn. Bởi thế bây giờ, vì con sẽ không trở lại quê hương yêu dấu vì con không là ánh sáng cấu tin đối với Patrick Lodge, hoặc vô vản đồng đội. Hector lẫm liệt đã khuất phục, mà chỉ ngồi bên dãy thuyền, trở thành gấn nặng dư thừa, vô ích trên đất lạnh. Nên còn, chiến binh vô địch, không người nào trong lực lượng Achan sánh kịp ngoài chiến trường, mặc dù thua kém nhiều người khi sử dụng ngôn từ trong hội nghị. Ôi, ước chí bất hòa biến dạng, tiêu tan khỏi thế giới thần linh và thế nhân. Và cùng với bất hòa là sự phẫn nộ. Phấn nổ biến người biên tĩnh, sáng suốt, thân cấu bản, gắt gọng Như khói lan tỏa khắp cơ thể, tràn ngập trái tim Như nguyên soái Agamemnon gây nên trong lòng con từ đó đến nay Nhưng thôi, quá khứ trả lại quá khứ Cái gì đã qua, cho qua luôn Dù còn giận dữ Xong do sống còn thôi thúc Ngô bối nên dành lòng chịu đựng Bây giờ, con sẽ đi tìm cho ra Tên sát hại cuộc đời thần thường ấy Hector con sẵn sàng tiếp đón tự thần bất kỳ lúc nào chúa tể và thần linh phái tới. Cao lớn, khỏe mạnh như Heracles cũng không thoát khỏi tự thần. Dù được chúa tể siêu phạm, công tử Cronos thương yêu vô cùng, sông đã gục ngã trước định mạnh và ác cảm cay nghiệt của Hera. Bởi thế, nếu định mạnh răng tay chờ đón, con sẽ lặng thinh khi nhắm mắt lìa đời. Những ước muốn của con bây giờ là đạt vinh quang trói lọi, khiến phụ nữ tròi an, con gái Dadanian, Đứa tay lâu lệ trên cặp má nón nạ, cất tiếng nó nón rên rỉ, thâm hiểu con đã vắng mặt trên chiến trường khá lâu. Còn mẹ, mẹ ơi, dẫu thương yêu, đừng tìm cách giữ, không cho ra chiến trường. Cố gắng đến mấy, mẹ cũng không thể thuyết phục con đâu. Nữ thần Thetis đáp Phải rồi, con yêu, đúng thế. Cứu đồng đội lâm nạn khỏi tiêu ma, mất mạng là điều nên làm. Nhưng đừng quên giáp y lỏng lấy lát đồng, lấp lánh. Hiện thời trong tay quân tròi an. Hector mũ ông ánh, hánh diện choàng lên vai. Dẫu thế, mẹ không nghĩ ý sẽ có viên dự troàng lâu dài. Vì tử thần, Lulu bước tới bên cạnh. Nhưng phần mình, con không nên lao đầu vào cuộc chiến hỗn loạn, chừng nào chưa thấy tận mắt mẹ quay lại. Dạng đồng sáng mai, lúc mặt trời vừa mọc, mẹ sẽ mang về cho con, trang bị ngoạn mục, thần linh Hephetos chế tạo. Dứt lời nữ thần quay gót xa còn Tiến dần tới Em gái biển sâu Nữ thần cất tiếng Bây giờ tất cả hiền muội Hãy trở về đại dương sâu thẳm Ghé thăm ông giả biển cả Và thư thất thân phụ ngô bối Kể cho người hay mọi chuyện Ta sẽ lên núi Oliposh Gặp thợ rèn lường danh Hephetosh Thử xem thần linh Có vui lòng chế tạo Trang bị lọng lẫy Ống ngả Cho quý tử hay không Nghe chị nói Em gái nhanh nhẹn, biến dạng, lách xuống đáy biển Thetis ra đi lên núi Olympus Để mang trang bị rụt rỡ về cho con Trong lúc nữ thần Đang trên đường tiến tới Olympus Quân lính Achan kêu la hoàng hốt Tháo chạy thục mạng Lần tránh cuộc tấn công tàn khốc của Hector Đã kéo về dãy thuyền Và eo biển Hilesporn Lúc này quân Achan Không thể kéo sát Patrogros Mã phu của Angelus Ra khỏi tầm giao tranh Vì quân cho An và đoàn ngựa lại đuổi sát gót trong số đó có hector công tử Pri hùng hổ những ngọn lửa điên khủng ba lần từ đằng sau hector lẫm liệt nắm chrăn vừa hăm hở kéo lại vừa quát to kêu gọi quân cho An 3 lần chiến đấu quyết liệt hai aiác đấnặt đẩy lui khỏi xác trên dấuu thế chủ xúy vẫn kiên cường vững tin khả năng chiến đấu Lúc nhau tới tấn công đám đông Lúc dừng lại giữ vững trận địa Hét to nhất định không chịu lùi bước Đúng lúc chủ suý Hầu như kéo được về phía mình Như vậy đoạt được chiến thắng vẻ vang Nếu Irish máu chân lẹ bước Không tự đi núi Olympus Sổ xuống bảo công tử Pileus Dòng dõi thần linh Vũ trang chiến đấu Hera phải đi Chúa tệ và thần linh không biết Nữ thần tới gần nói Dậy đi, công tử Peleus, kinh khủng hơn hết trong hàng binh sĩ, đi bảo vệ Patroclus. Giao chiến ác liệt, diễn ra quân sát anh ấy trước giấy thuyền. Hai bên chém giết lẫn nhau. Quân ai Aitran chiến đấu, bảo vệ xác chết. Quân Trời An nhau tới dần dật lôi về thần Tura lỏng gió. hăm hở hơn hết, Hector đắc thắng, muốn kéo mang đi. Cuồng bao thúc đẩy, y sẽ chặt đầu, cưa cổ, cắm cọc, bêu trên hàng cột. Bởi thế, dậy đi, đừng nánh đá mất n Tướng quân sẽ hủ thẹn vô cùng nếu Patroclus trở thành trò chơi cho chó thành tổ đoạn. Và tướng quân sẽ nhục nhã tột độ nếu đồng đội đi xuống địa ngục mà thân thể bất toàn, sứt mẹ. Angelius đáp lại Irish, thần linh nào phải nữ thần mang truyền điệp cho bị nhân? Irish tiếp lời Hera, phu nhân cao quý của chúa tể, phải ta đi. Nhưng công tử Kronos an toạ trên đỉnh núi không hay. Cả hang bất tử cư ngụ trên núi Olipus cũng không biết. Angelus nói Nhưng làm sao bị nhân có thể tham chiến? Quân thủ lấy mất giáp y. thần mẫu rằng đừng mặc trấn thủ ra chiến trường. Chừng nào chưa thấy tận mắt bà quay lại. Bà hứa mang về cho bị nhân. Giáp y ngoạn mục Hephetos chế tạo. Và lại, theo chỗ bị nhân biết. Không binh sĩ nào có giáp y lộng lẫy. Bị nhân có thể mặc vừa trừ tấm khiên của E.H. Công tử Tây Là Nhưng bị nhân biết, anh ấy đang ở đằng đó, điều khiển binh sĩ hàng đầu, sử dụng trường thương tàn sát quanh thi hải Battle Irish tiếp tục. Đúng thế, ngô bối cũng biết giáp y rực rỡ của tướng quân rơi vào tay quân thủ. Nhưng tướng quân cứ như thế ra chiến hạ cho quân trò anh thấy mặt. Nòng thấy tướng quân, chúng sẽ khiếp đảm bỏ cuộc chiến đấu. Nhờ thế, Quân lính con cháu người achan mệt mỏi, có thời giờ lấy lại hơi thở. Ngư nghỉ ngắn ngồi trong chiến trận, quý báu vô cùng. Dứt lời Irish, cáo từ ra đi. Archelaus, chú tể yêu thương đứng dậy. Athena, tuyệt vời hơn hết trong hàng nữ thần. Choàng khiên thần đầy tui trên vai vạng vỡ. Quấn quanh đầu, vần mấy vàng ống. Toàn thân nhóm lửa sáng dược. Ánh lửa trên đầu Archelaus. Cứ thế đi thẳng lên trời Tướng quân rơi bức tường Ra đứng trên bờ chiến hào Xong nhớ lời thân mẫu căn dặn Không tới tham gia chiến đấu với quân Ai Tràn Đứng đó Tướng quân bắt đầu gào thét Đằng kia Palace Athena Cũng hết gào hô hào chiến đấu Quân Tràn cực kỳ hốn lạ Tiếng gào thét của tướng quân lanh lành Như tiếng kèn đồng ngân vang cao vút Sẵn sàng kêu gọi khi thành phố Bị quân thủ khát máu bao vây Họ hét hồn khi nghe tiếng hét ín đòi. Ngay cả ngựa bồm dài, trong lòng cũng cảm thấy nguy nạn, luống cuống quay xe chạy ngược. Mã phù khiếp đàm khi nhìn thấy ngọn lửa hùn ngụt, do nữ thần Athena nhóm bùng. Ánh sáng trói lọi, hùng hãn, chọc trơn trên đầu công tử Peleus dũng cảm. Ba lần, Agileus oi phong gào thét qua chiến hào. Ba lần quân Trà và đồng minh Rơi vào khủng loạn Đúng lúc đó 12 biên sĩ xuất sắc Lăn chết tại chỗ Do xe hoặc thương của mình Trong lòng mừng thầm Lợi dũng cơ hội Quân A-Trà Kéo ngay Patricolos Ra khỏi tầm giao chiến Đặt lên giá Đồng đội thân thiết súng quanh Bùi ngùi thương tiếc Angelos Nhân bước đi cùng với họ Lệ ứa giàn rùa trên má Nhìn bạn thân tính Nằm trên cáng Thi thể rất nát vì thương đồng sắc nhọn Bạn chi thiết của tướng quân phái đi Đem ngựa cùng xe ra chiến trường Nhưng không thấy trở về Hề ra Hạ lạnh mặt trời bất truyền Dù không muốn mau mau chìm xuống đại dương Ngừng chiến đấu ác liệt Trong quần răng co cam gò Quân Ai Trà can trường nghỉ ngơi Về phía mình Sau khi huyết chiến hỗn loạn Quân choi An cũng rút lui Tháo ngựa ra khỏi xe Trước khi nghĩ tới ăn uống, tất cả tập hợp bàn luận. Không ai dám ngồi. Suốt buổi họp tất cả đều đứng, vì ai icon khiếp sở Archelos lại xuất hiện sau khi vắng bóng lâu thế trên chiến trường đậm máu. Cuộc chân luận bắt đầu với Polyamash ý nhị khôn ngoan, cũng từ Pathos, người duy nhất trong hàng quân, có khả năng nhìn thấy tương lai cũng như quá khứ. polydamas là đồng đội trí thiết của Hector, cả hai chào đời cùng đêm. Xong trong trung luận, Polydamas xuất sắc. Ngoài chính trường, Hector xuất chúng. Lúc này thịnh trí, Polydamas tiếng nói với hội nghị. Quý hữu, hãy suy nghĩ hết sức cẩn thận đối với thực trạng hiện nay. Bản nhắn đề nghị vì ở cách quá xa tưởng thành, ngộ bội nên rút ngay về bây giờ. Đứng ở đây giữa trời gần dãy thủy chờ bình minh thiêng liêng ló dạng. Chừng nào thế này còn tức giận với Academadon, ở Hy Phồn Lấp Liệt. Chừng đó Ngô Bối dễ bề đập tan bọn A-chan. Phần riêng bản nhân cũng muốn cắm quân nghỉ đêm bên dãy thủy huyền, vọng giao tới tống cổ đám thuyền cánh bận. Nhưng bây giờ, bản nhân hết sức ái ngại, công tử Peleus, đầu óc vốn hùng hãn tột bậc, y sẽ không bằng lòng ở ngoài cánh đồng. Nơi Ngô Bối và bọn a hỗn chiến, dân giật ngã ngửa quanh đất nằm giữa đôi bình. Trái lại, y muốn chiếm thành phố Và phụ nữ hồ bối Bởi thế bản nhân sinh quý hữu Trở về bên trong Tin bản nhân đi Nếu không sự thể sẽ diễn ra như bản nhân nói Lúc này trời tối Mà nếm bất tử đã chặn bước công tử Peleus Nhưng ngày mai Nếu gặp ngô bối ở đây Vũ trang đầy đủ Y hùng dũng tấn công Lúc đó quý hữu sẽ nhận ra ý thức thỉ Người thoát trí trở về thần Tura Thiên Liên Sẽ vui mừng Sống nhiều người trong hàng quân Tròi An Sẽ làm mùi cho chó và kền kền Rất mong bản nhân không bao giờ nghe điều bất hạnh như thế Trái lại Nếu quy hữu Theo lời bản nhân đề nghị Mặc dù khó nghe Ngô bối sẽ đông quân suốt đêm ở nơi công cộng Thành phố sẽ kênh gác an toàn Như thành lũy, cổng cao Cửa lớn gỗ bào ghép chặt Sáng mai Trước khi bình minh hé giảng Ngô bối sẽ xử soạn vũ khí dàn quân dập theo thành lũy ưng chiến Nếu rời thuyền tấn công ngô bối ở tường thành, Angelus sẽ bất lợi vô cùng. Liên tục phi đuổi, y sẽ không còn nghị lực hăng hái tràn vào bên trong và sẽ không bao giờ có khả năng cướp phá thành phố. Trước khi chuyện như thế xảy ra, chó nhanh như chim bay ăn thịt y rồi. Vừa nghe, liền trong mày lửa mặt. Hector, mũ trần ống ánh đáp. polydamas lời quý hữu nói chẳng lo tai chút nào. Quỳ hữu huyên ngô bối quay về, ra mình trong thành phố. Bị nhốt trong tường thành, Quỳ hữu không chán ghét hay sao? Có thời, thế nhân đầu đầu cũng nói, thành phố quân vương Priam giàu có nhiều vàng, lắm đồng. Nhưng thời đó qua rồi, kho tàng lớn lao biến dạng khỏi cúng điện. Vậy mà lúc này, khi công tử Kronos, để bản nhân chiến thắng gần dãy thuyền, đánh đuổi bọn Achan bất sát biển. Như kẻ mất trí, chẳng ngại ngần, Quý hữu đưa ra ý kiến như thế trước hàng quân. Không binh sĩ nào trong lực lượng choi an sẽ theo ý kiến quý hữu. Bản nhân cũng nhất quyết không cho phép họ làm như vậy. Tất cả hãy làm như bản nhân nói. Bây giờ tất cả dùng bữa tại chỗ khắp hàng quân, nhớ canh gác và ai nấy điều thức. Sáng mai, trước khi giận đông xuất hiện, chuẩn bị vũ khí, ngô bối sẽ tiến đánh chúng quyết liệt quanh dãy thuyệt. Nếu Achilles thành thánh, quyết định đứng dậy, bước mình khỏi dãy thuyền. Nếu quả thực sự định như vậy, y sẽ bất hạnh vô cùng. Bản nhân sẽ không lẩn tránh, bản nhân sẽ không bỏ chạy. Khi chạm trán đương độc khốc liệt, bản nhân sẽ trực diện với y. Một là y thắng, hai là bản nhân thắng. Công bằng, không thương riêng ai, chẳng bánh bên nào. Thần linh chiến tranh, giết cả kẻ muốn giết người. Hector dứt lời, quân trẻ an Như điên rổ gieo họ tán động Vì Palash Athena đã lấy mất trí khôn, họ không còn biết nhận định phán đoán. Họ hoàn ngân Hector để cao kế hoạch tai hại. Không người nào trong đám ủng hộ Polydamas đã đưa ra ý kiến khôn ngoan. Bởi thế sau đó họ dùng bữa khắp hàng quân. Trong khi ấy, quân Achan suốt đêm than khóc thương tiếc Patroclus. Công tử Peleus dẫn đầu lớn tiếng nước nở. Vừa đặt bàn tay tàn sát lấy ngực đồng đội Vừa riêng rỉ thảm thiết Vừa nghẹn ngào Angelus vừa thốt lời Nói với quân Mimidon Hỡi ôi Lời hứa hão huyền bản nhân thốt ra hôm đó Lúc tới tư thất chấn an Anh hùng Menotios Bản nhân nói Bản nhân sẽ đem công tử về Opoos Chiến thắng vẻ vang Sau khi cướp phá thần Tura đạt nhiều chiến phẩm Tiếc thầy Chú tể không tán đồng Những gì thế nhân dự định định mạnh quyết định hai người sẽ đổ máu, nhộm đỏ đất này, nơi đây trên đất Vì bản nhân cũng sẽ không trở về nhìn lại quê hương, để được tiếp đón trong tư thất mã phù cao niên Peleus hoặc hiên mẫu Thetich. Trái lại, bản nhân sẽ vùi thấy trong đất này, nơi đây. Bởi thế, Patroclos ơi, vì sẽ đi vào lòng đất sau quý hữu, bản nhân sẽ không mai tăng quý hữu, chừng nào chưa mang về đây, giáp y cùng đầu lâu hector kẻ đã cả gan hạ sát quý hữu. Và để hạ cơn giận vì quý hữu bị hạ sát tại gian hỏa, bản nhân xét cứ cổ 12 con cái nhà quyền quý trời an. Trong khi chờ đợi, quý hữu sẽ nằm đây gần dãy thuyền. Phụ nữ trời an, đàn bà con gái đa đa ni án, sim y thứ tha, nhịp gấp kỳ khu, sẽ bước quanh suốt đêm nhỏ lệ than khóc. Qua cực nhọc khó khăn, với sức mạnh kiên cường và thương giải, Ngô Bối đã chinh phục khi cứ phá thành phố giàu có của thế nhân Dứt lời, Achilleus, các tiếng gọi đồng đội, đem kiềng lớn, đặt lên bếp lửa, đun nước, để rửa sạch máu động trên cơ thể Patriclos, càng nhanh càng tốt. Họ đặt vạc trên kiềng, đổ đầy nước, mang củi tới đun. Lửa bắt đầu lém, đốt cháy vạc, nước nóng rằn. Lúc nước sôi trong vạc đồng, họ lấy ra, lau rửa thi hại, thoa dầu khắp thân thể, đem thuốc mỡ, cất chữ chín năm, chắt kính trên vết thường. Xong rồi, họ đặt lên cáng, lấy vài liệm, phủ kín từ đầu đến chân. Suốt đêm, súng quân Achilles, quân Memidon, than khóc thường tiếc và Procles. Đúng lúc đó, chúa tể nói về Hera, vừa là em, vừa là vợ. "Ồ, Hera, thế là khanh lại đặt ý định." Thôi thúc Achilles đứng dậy bước vào hành động. Khanh đúng là từ mẫu quân ai tràn tóc dài Chúng đúng là quý từ hiền mẫu yêu thường Vừa nghe Hera đáp lời Công tử Kronos Thánh thượng nói như thế Nghĩa là thế nào Ngay cả thế nhân bình thường Cũng có thể thực hiện ý định giúp đỡ thế nhân Mặc dù tất tử Và không sở đắc kiến thức như ngô bối Vậy làm sao thần thiếp Nữ thần cao quý trong hàng nữ thần Vừa theo nguồn gốc Vừa theo dân sưng Phu nhân thánh thượng Phu quân Thần Linh Bất Tử có thể dành lòng không gây tai họa cho quân Tròi An khi chúng trêu ngư trọng tức. Hai bên lời qua tiếng lại. Trong khi đó Thetish tới tư thách Hephetosh. Thần Linh què chân, tự tay xây dựng, băng đông bóng lộn. Ngôi nhà sáng như vì sao nổi bật giữa tư thách hàng Bất Tử. Nữ thần thấy Thần Linh hí hoáy mồ hôi nhế nhại, hì hụt thổi bể. Thần Linh đang làm hơn hai chục chiếc kiềng ba chân, đặt sát tường quanh căn phòng ngôi nhà kiên cố. Dưới chân, thần Linh lắp bánh xe bằng vàng, để có thể di chuyển tự động tới chỗ thần Linh họp bản. Sau đó, quay về tư thất, khiến tất cả thần Linh ngạc nhiên. Kiềng hầu như đã làm xong, chỉ còn quay chế tạo rất công phu chưa lắp. Thần Linh đang điều chỉnh khổ độ và rất mỏng đinh tán. Trong lúc thần Linh vận dụng tay nghề tinh xảo chế tạo mấy thứ vừa kể. Nữ thần Thetis tới gần. Vừa ra khỏi nhà thì nòng thấy, Charish, nữ thần yêu kiểu. Charish, tràng văn ngoạn mục. Hiền nổi, thần linh khập khiến lường danh. Lại gần cầm tay, vừa gọi tên, vừa nhỏ nhảy thốt lời. Ô, oh, Thetis, xì mì thướt thà, ngô bối kính trọng và quý mến. Chẳng hay chuyện gì, khiến rời gót ngọc đến tệ xá. Hân hẳn đón chào, Và trân trọng kính mời hạ giá Mặc dù trong quá khứ ít khi tới thăm Dẫu sao cũng rước nữ thần bước vào Và cho phép tiện nữ Ân cần thủ tiếp dứt lời Nữ thần duyên dáng dẫn Thầy Tích vào nhà Mời an tòa trên ghế xinh xắn Đóng rất nghệ thuật Đinh bằng bạc bóng lộn Giữ kê ghế đầu để đặt chân Sau đó Nữ thần vừa nói với Hệ Phải Tốt Thợ rèn lường danh Hefetosh ơi, ra mà xem. Thetish tới trời muốn gặp chẳng đấy này. Thần Linh tàn phế, lưng danh vội đáp. Ồ, nữ thần ta tôn kính, quý mến đến nhà ngô bối. Nữ thần cứu mạng đúng giờ, thập tử nhất xin. Khi ta ngã từ trên cao đầu đớn, mẹ đẻ nhấn tâm muốn giấu kín vì ta què quạt. Ta sẽ đau khổ khôn xiết nếu Thetish và Erinome không ấu yếm ôm vào lòng. Thetis và Erinome, ai nữ đại dương, tôn chảy vòng quanh. Ghi chú. Theo thi tập, Hephetos tàn tật từ lúc mới chào đời. Nhìn mà xấu hổ, mẹ men đẩy khỏi núi Olympus. Erinome và Thetis đem về nuôi trong động ở dưới biển. Ta sống với hai người chín năm, sáng chế nữ trang nhiều vô kể, kẹp gài, vòng duyến, đài hoa, dây chuyển. Bốn bể bọt biển vây quanh Đại dương gầm thét tuôn chảy bất tận Không ai trong đám thần linh trên đời Hay thế nhân dưới đất hay biết Trừ thetis và Erinome Vì hai người đã cứu ta sống Bữa này Thetich tới nhà ngô bối Vậy ta phải cố sức đến đáp trọn vẹn Đầy đủ công ơn trời biển Nữ thần mái tóc yêu kiều dành cho Do vậy Khanh mau tay sửa soạn Tiếp đãi bặt thiệp quý khách ân nhân Trong khi ta thu dẹp ống bể Cùng dụng cụ đồ nghề. Nói rồi, tâm vắt khổng lồ bước đi khập khánh. Thần Linh rơi chân đe đứng dậy. Thần Linh rút bể khỏi lửa, thu thập dụng cụ đồ nghề, sử dụng bò va thùng bằng bạc. Sau đó dùng miếng bọt biển, Thần Linh lau mặt, hai tay, cân cổ, búi dày và lòng ngực lông lá. Mặc Tunis chống gậy to, Thần Linh tập tảnh bước ra cửa. Nữ tì hối hạ chạy tới đỡ đần Họ đều bằng vàng Xong trong như trinh nữ Bằng xương bằng thịt Họ có đọc nhạy cảm Tiếng nói và sức lực Nhờ thần linh bất tử thương yêu Chỉ dẫn cho họ biết làm việc Bởi thế họ vội vàng nâng đỡ chủ nhân Loạn trọng khó khăn Nhất dần tới chỗ thầy tích an toà Trên cái bóng lộn Thần linh cầm tay ngọ lời Thầy tích xin mị Ngô bối quý mến và kính trọng Chẳng hay chuyện gì khiến nữ thần Rồi gót ngọc đến tệ giá Hân hạnh chào đón Và trân trọng kính mời hạ giá Mặc dù trong quá khứ ít khi tới biến thăm Xin cho biết tôn ý Lòng riêng sẵn sàng đáp ứng Nếu ta có thể Và điều yêu cầu khả dĩ thực hiện Vừa nghe nước mắt giàn rùa Thetis đáp Hephetos ơi Trên núi Olympus Trong hàng nữ thần Có nữ thần nào Chịu đựng đau khổ trong lòng Như đau khổ chú tể công tử Gronos Dành cho ta không Trong hàng nữ thần biển sâu Ông chọn ta kết duyên với thế nhận Pileus công tử Iacos Giấu lòng ta chẳng muốn tí nào Xong phải lên giường chung tràn chung gối Bây giờ thế nhân nằm nhà Yếu đuối suy nhược Vì tuổi ra buồn thảm Trong khi phần riêng ta Con biết bao đau khổ phải gánh chịu Chú tể cho ta đứa con để nuôi nắng Để gây giường Để trở thành anh hùng tài ba xuất chúng Khôn lớn như cây non mới mọc Ta trồng non chăn rắt Tựa như cây giống trong vườn cây ăn trái Trên sườn đồi Ta gửi đi theo thuyền mũi còng Đến xứ Thora chiến đấu chống quân Traian Ta sẽ không bao giờ gặp lại Ta sẽ chẳng bao giờ thấy trở về mái nhà Peleus Trong khi ta còn thấy Tồn tại trên cõi đời Tiếp tục nhìn ánh sáng mặt trời con ta sống trong buồn giàu đau khổ Dẫu vậy Ta chẳng thể đỡ đẩn khi tới biến thăm Thiếu nữ, con cái người Aichan, chọn làm chiến phẩm dành cho con ta, bị quân vương Agamemnon, đang thay nắng nhẹ. Bởi thế con ta buồn già giết. Trong khi đó, quân Trean đấn bật quân Aichan trở lại phía sau dãy thuyền, không để tẩu thoát. Trường thương hàng quân Akrive tới Nanni, đồng thời kể tên vô số chiến phẩm rực rỡ sẽ trao tặng. Nhưng khước tử, Con ta nhất định không ra tay cứu nguy đồng đội. Thay vì thế, con ta để Patroclus mặc giáp y của mình rồi phá ra chiến trường, lực lượng đông đảo đi theo. Sút ngày chiến đấu quanh cổng Skyan, hôm đó, suýt nửa đoàn quân xông vào chiếm thành phố. Nếu Apollo không hạ sát công tử can trưởng của Menetius ngay hàng đầu. Sau khi chiến binh gây khá nhiều tổn thất cho địch, trao chiến thắng cho Hector. Đó là lý do vì sao Bữa nay ta tới nắm đầu gối văn sinh Hy vọng hiền đệ, ra tay làm cho đứa con bất hạnh của ta. Cuộc đời ngắn ngồi, một tấm khiên, chiếc mũ, xa cạp gọn gàng. Vì giáp y trao cho bạn, bị mất, khi bạn gục chết cho quân thủ. Lúc này, con ta nằm trên sàn đất, lòng buồn khôn xiết. Thần Linh quẻ quạt lừng danh đáp Chuyện đó, nữ thần đừng lo. Thực lòng nếu có thể che giấu quý tử, Khỏi từ thân tàn ác, khi đến mạnh khách khe lại gần. Ta sẵn sàng ra tay, như sẽ thực hiện trang bị ngoạn mục cho quý tử bây giờ. Tấm áo nếu để mắt nhìn, thế nhân sẽ ngây ngất, sướng sở. Rút lời, thần linh rời Thetish quay lại hàng bể. Môi lửa xong, thần linh hạ lạnh, hàng bễ hoạt động. Hai mỹ ống tất cả bắt đầu thổi phù phù, tống lửa mỗi lần thuộc mạnh. Sức đẩy thay đổi khéo léo, gia tăng lúc gần Giảm thiểu khi nghỉ Tùy theo yêu cầu của Hephaestus Và thực trạng công việc hoàn thành Thần Linh thả vào lửa Đồng cứng, thiết, vàng quý và bạc Sau đó Thần Linh đặt đe lớn lên bể gỗ Một tay nắm búa khổng lồ Một tay cầm kìm gấp Thần Linh bắt đầu Làm tấm khiên đổ sổ Cứng chắc, trang trí kín mặt Quanh diểm Thần Linh đặt ba vần tròn Kim loại trói loại Rực rỡ Trên gài dài đá bằng bạc Thần khiên trải dài 5 lớp Mặt khiên Thần linh vận dụng tài nghệ tiên xảo Châu chuốt nhiều họa hình Với nghệ thuật thâm hậu Với Archilus Thần linh có chế tạo chiếc mũ dài chắc Vừa khít thái dương Ngoạn mục, châu chuốt Trên trọm gắn trùng lóc bằng vàng Cuối cùng riêng Archilus Thần linh gia công Đối xa cả bằng đồng thao co giãn Sau khi hì hục với cánh tay cường tráng Làm xong trang bị Thần linh quẻ quạt lường danh Thu thập đem về để giữ chân thần mẫu Archelius Như chim bồ cắt Từ tư thất Hipphetos Mang trang bị ông ánh ra đi Thầy Tis rơi đỉnh Olympus Quyết phủ trắng vào Phi thần Lào xuống Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe song khúc 18 Thi tập Ilias